Chương 20, nhà hồng của Lâm Trương, chiều hôm sau Trương Nhiễm Nhiễm mang theo tiểu tình đến sân bay, Lâm Ngưỡng và Lữ Việt đã đến sân bay từ sớm, cô và Lâm Thị Tập ngồi cùng một máy bay, thời điểm đến sân bay, Trương Nhiễm bị hoảng sợ khi thấy một đại trận lớn ở sân bay, vô số nữ sinh do biểu ngữ và cầm máy chụp hình, pháo ngắn, phía trên có viết Tân Dĩ Nguyên, có viết Lâm Thị Tập, nhìn kỹ một chút thì fan hâm mộ của Tân Dĩ Nguyên nhiều hơn một chút, Trương Nhiễm Nhiễm nói. Đây là đàn, làm gì vậy? Tiểu tình, Phan hâm mộ tiễn lên máy bay, được gọi là tiếp ứng sân bay, chương nhiễm nhiễm cái hiểu cái không, cùng tiểu tình đi về phía phòng nghỉ, những nữ sinh chờ Tân Dĩ Nguyên và Lâm Thị Tập hiển nhiên cũng nhận ra chương nhiễm nhiễm, bắt đầu xì xào bàn tán, chương nhiễm nhiễm hơi không tự nhiên mà bước nhanh hơn, không ngờ đột nhiên có ba bốn nữ sinh ngăn chương nhiễm nhiễm lại đòi cô ký tên, một trong số đó còn rất quen mắt, chương nhiễm nhiễm nhìn một hồi. Nhớ tới cô bé một đời đẩy nhiễm nhiễm trong hôn lễ kia, chân nhiễm nhiễm dừng lại, tính khí rất tốt mài cho từng người một chữ ký và chụp ảnh chung, cảm ơn mọi người đã đến sân bay, cả đời đẩy nhiễm nhiễm nói, nhiễm nhiễm, chị còn nhớ em hay không, lần trước ở trong hôn lễ của dư hâm đấy, chân nhiễm nhiễm nói, đương nhiên nhớ rõ, em, lời còn chưa nói hết, xung quanh bỗng truyền đến tiếng thét, chân nhiễm nhiễm sửng sờ. Quay đầu thì quả nhiên thấy Tân Dĩ Nguyên đeo kính râm từ một bên đi qua, cho dù fan hâm mộ nhiệt tình như lửa, pháo ngắn hướng về anh ta dừng lại một chút rồi đập liên tục, Tân Dĩ Nguyên lại làm như không nhìn thấy, dưới sự bảo vệ của trợ lý và bảo an của sân bay đi thẳng về phía trước, trực tiếp đi đến kiểm an, mà lại có mấy fan hâm mộ cũng đi theo xếp hàng kiểm an, chẳng lẽ các cô ấy vì Tân Dĩ Nguyên nên mua vé máy bay đi hoàng long sao, chân nhiễm nhiễm hơi xúc động. Nhưng xung quanh loạn thành một bầy, chân nhiễm nhiễm cũng không dám dừng lại thêm. Cô phất phất tay cùng với mấy người cả đời đẩy nhiễm nhiễm, phát hiện Tân Dĩ Nguyên vào kiểm an phía sau. Mấy fan hâm mộ của Tân Dĩ Nguyên dứt khoát cầm điện thoại hoặc máy ảnh bắt đầu chụp cô. Chân nhiễm nhiễm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chân nhiễm nhiễm cười với mấy người họ một cái, cùng tiểu tình bước nhanh về phía cửa kiểm an. Nhưng chân nhiễm nhiễm dù sao cũng không nghĩ tới trên máy bay mình lại ngồi cạnh Tân Dĩ Nguyên. Rốt cuộc Tân Dĩ Nguyên cũng tháo kính râm xuống, nhìn Trương Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh một cái, sang năm là Tân Dĩ Nguyên được 20 cái mùa xuân, bây giờ cũng không quá 19 tuổi. Ngũ Quang Anh Tuấn, mang theo tràn đầy hơi thở của thiếu niên, nhưng khí thế thì lại quá dư thừa, tại sao nhìn người lại nhìn bằng nửa con mắt như vậy? Trương Nhiễm Nhiễm cười hữu nghị với cậu ta một cái, không ngờ Tân Dĩ Nguyên đột nhiên nói, chị cười với tôi cái gì? Trương Nhiễm Nhiễm, à, đây là cười lễ phép. Chẳng lẽ đây không phải là lễ tiết cơ bản nhất sao? Tân Dĩ Nguyên cười mỉa một tiếng. Tôi cũng không ưa cái bộ dạng này của chị. Chị đừng hy vọng. Tôi và Lâm Ngưỡng không giống nhau. chân nhiễm nhiễm. Ừ, hai người thực sự là không giống nhau. Cũng may trước lúc máy bay cất cánh Lâm Thị Tập đã khoan thai đến. Quan hệ của hắn và Tân Dĩ Nguyên gần như còn có thể. Đi tới nói thẳng. Dĩ Nguyên, chúng ta đổi vị trí được không? Tân Dĩ Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Thị Tập. Hô một tiếng thầy Lâm, lại liếc về phía Trương Nhiễm Nhiễm, đứng dậy đi đến vị trí của Lâm Thị Tập, Lâm Thị Tập ngồi xuống bên cạnh Trương Nhiễm Nhiễm, ôi giời, không thể ngờ được cuối cùng em không thành đồ đệ của anh, mà còn trở thành tình địch của đồ đệ anh, Trương Nhiễm Nhiễm cười xấu hổ một cái, cái vai mị nương này, tương đối khó diễn, Lâm Thị Tập nói, thật ra thì, anh thấy em diễn thời không người yêu, Trương Nhiễm Nhiễm, tại sao chúng ta không đổi đề tài, Lâm Thị Tập cười ha ha. Em cùng lão lâm đi xem đúng không, lão lâm xem xong không mắng em sao, chân nhiễm nhiễm bị sợ hết cả hồn, lâm ngưỡng sẽ mắng phụ nữ sao, làm sao anh biết chúng em đi xem, đương nhiên, không chỉ mắng, làm không tốt còn bị đánh đấy. lâm thị tập đe dọa nói, chân nhiễm nhiễm mặt không cảm giác, lâm thị tập lại cười rộ lên, nói đùa thôi, về việc làm sao anh biết, đương nhiên là anh nhìn thấy bài viết rồi, bài viết, em không biết à, lầu cao ở quảng trường thấy Cực Ý. Nhà hồng của em và Lâm Ngưỡng, Trương Nhiễm Nhiễm, anh thực sự quá rảnh rỗi rồi, máy bay cất cánh, mặc dù nội tâm của Trương Nhiễm Nhiễm rất muốn đi xem bài viết kia, nhưng cũng chỉ có thể nén xuống, Lâm Thị Tập vẫn còn nói hết lần này đến lần khác, tên Lâm Ngưỡng kia hơi quá đáng, lần trước nói chờ lúc không có em sẽ nói cho anh biết chuyện của hai người, thật không ngờ sau đó hắn liền trốn tránh không chịu gặp anh, Trương Nhiễm Nhiễm nói, anh ấy bận biểu cùng lửa việc làm công tác chuẩn bị. Thời gian rất eo hẹp, Lâm Thị Tập, em thật đúng là nói giúp chồng mà, cái gì mà nói giúp chồng, chân nhiễm nhiễm hơi xấu hổ, không nói tiếp, hơi sợ Lâm Thị Tập sẽ lôi kéo mình hỏi, cô rất có thể sẽ để lộ ra sơ hở, cũng may Lâm Thị Tập cũng thấy mệt mỏi, lên máy bay ngã đầu ra nằm ngủ, hai người bình an vô sự, đến cửu trại đã là 10 giờ, tổ làm phim đem đoàn người đến nhận khách sạn, chân nhiễm nhiễm tắm rửa rồi nằm ở trên giường mở điện thoại. Lúc vừa vào quảng trường thấy Cực đã tìm được bài viết mà Lâm Thị Tập nói, chân nhiễm nhiễm cảm thấy chủ nhà có hơi quen quen, nhớ lại một chút liền phát hiện chính là người viết bài và chụp cái ảnh cô cùng Lâm Ngưỡng trong buổi họp thường niên, nhà này quả thực xây rất cao, dưới đấy còn có người phá vỡ, chủ nhà đem ảnh chụp cùng người sửa sang lại để lên nhà chính, nhìn thấy rất dễ dàng, vốn dĩ là tạo công bố tạo hình cuối cùng của bạch mạc, nữ sinh chụp trộm cô cùng Lâm Ngưỡng cũng đem cái ảnh chụp post lên, nói. Bản thân chủ nhà cũng coi như là hâm mộ lâm ngưỡng một nửa, biết được chuyện phía sau của anh ấy và Trương Nhiễm Nhiễm nhưng thành thật mà nói thì một lời khó mà nói hết. Nhưng hôm nay nhìn thấy bản thân Trương Nhiễm Nhiễm thực sự rất xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ rất hài hòa, có chút thích rồi. Phía dưới dán cái ảnh ngày đó của Trương Nhiễm Nhiễm, ừ, xác thực thì nhìn qua rất hài hòa, Trương Nhiễm Nhiễm lén lén ấn nút giữ gìn, đằng sau lần lượt có người post ảnh ở rạp chiếu phim. Bên trên ảnh là Lâm Ngưỡng đi phía trước nắm tay chương nhiễm nhiễm, xung quanh là đám người chen chúc chương nhiễm nhiễm nhịn không được, lại ấn giữ gìn, chương nhiễm nhiễm tùy tiện kéo một cái, phát hiện ngay từ đầu đã có người ở đây xây dựng nhà, dần dần thì bầu không khí thay đổi rất khá, trong đầu tất cả mọi người là tại sao Lâm Ngưỡng lại ở cùng chương nhiễm nhiễm, cùng nhau thảo luận hình thức sống chung của hai người, sức tưởng tượng của quần chúng rất phong phú, một hai cái thật giống như là viết ở trong tiểu thuyết ngôn tình. Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy vô cùng ngọt ngào khi trong miệng mọi người đều là câu chuyện tình yêu của Lâm Ngưỡng và Chương Nhiễm Nhiễm. Đang cười khúc khích thì có người gõ cửa, giọng của Lâm Ngưỡng cũng vang lên cùng lúc. Chương Nhiễm Nhiễm, ngủ chưa? Chương Nhiễm Nhiễm lập tức đóng quảng trường thái cực lại, đứng dậy đi mở cửa, chưa ngủ. Lâm Ngưỡng tự vào cửa, tiện tay đem thông báo đưa cho Chương Nhiễm Nhiễm. Này, Chương Nhiễm Nhiễm nhận tờ thông báo, nhìn thấy 5 giờ sáng mai đã phải dậy trang điểm. Tại sao anh lại tự mình đến đưa, kịch bản trong tay Lâm Ngưỡng run lên, anh tới đưa kịch bản phim cho em, Trương Nhiễm Nhiễm, à, ừ, vâng, vậy anh vào đi, hay là, chúng ta đi phòng họp ở tầng trên của khách sạn, Lâm Ngưỡng, tùy em, lúc này cửa đối diện bỗng nhiên bị mở ra, Tân Dĩ Nguyên mặc quần áo ngủ giày đi ra, nhìn thấy Trương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng, hơi chậm lại, Trương Nhiễm Nhiễm đành phải nói, anh vào đi, Lâm Ngưỡng quay đầu liếc nhìn Tân Dĩ Nguyên, Tân dĩ nguyên lập tức đứng thẳng, thầy lâm, lâm ngưỡng gật đầu, đi vào phòng của Trương nhiễm nhiễm, lúc đóng cửa Trương nhiễm nhiễm rất xấu hổ, rõ ràng nhìn thấy trong mắt tân dĩ nguyên tràn đầy khinh bị, cậu ta khinh bị cô làm gì, lâm ngưỡng chẳng qua chỉ là vội tới đưa kịch bản cho cô, nếu bọn họ thật sự muốn, khủ, làm gì đó, đó cũng là quan hệ người yêu mà, lâm ngưỡng ngồi lên ghế, nhìn thấy Trương nhiễm nhiễm bày kịch bản cùng lộ trình tâm trạng của nhân vật, nói. Anh có thể xem không, chân nhiễm nhiễm, vâng, Lâm ngưỡng cầm lên nghiêm túc xem một lát, nói, thái độ của em rất đàng hoàng, nhưng lý giải về Bạch Mạc thì hơi có vấn đề, em cảm thấy nàng ta ở Bạch Diệp Lâm sẽ thích Vũ Văn hả, chân nhiễm nhiễm ngẩn người, vâng, ở đó trước, bởi vì nàng ta đối với Vũ Văn đều lạnh như băng cùng hoài nghi, ở Bạch Diệp Lâm nàng được Vũ Văn cứu, mặc dù thái độ về sâu của nàng ta vẫn lạnh băng, nhưng trên thực tế đã khá hơn nhiều. Lúc bị Vũ Văn tháo khăn che mặt, cũng không có giết Vũ Văn, lâm ngưỡng, không đúng, không đúng, mục đích của Bạch Mạc lúc rời Bạch Nham Cung là gì, tìm kiếm thiên thương thần công, công phu mà Vũ Văn cứu nàng ta ở Bạch Diệp Lâm là gì, thiên thương thần công, em biết rồi, đương nhiên em biết Bạch Mạc thay đổi thái độ với hắn cũng là do nguyên nhân này, thế nhưng mà, Bạch Mạc là một người chính phái, mặc dù biết thiên thương thần công ở trong tay Vũ Văn. Nhưng nàng ta cũng không có ý định cướp hoặc là lợi dụng vũ văn, ừ, Bạch Mạc đúng là một người chính phái, nhưng đồng thời nàng ta rất nghe lời, từ nhỏ ở Bạch Nham Cung nàng ta đã tiếp nhận giáo dục về môn phái hết sức nặng, sư phụ của nàng ta muốn nàng tìm kiếm thiên thương thần công, như vậy cái này đối với nàng ta mà nói là chuyện đại sự, cao hơn tất cả nhưng cái gì gọi là nguyên tắc, nàng ta cũng không phải là không có ý định cướp thiên thương thần công, chỉ là phát hiện thiên thương thần công ở trên người vũ văn. Mà Vũ Văn cũng không phải là người xấu giống nàng ta nghĩ, đã thế còn cứu nàng, thiên thương thần công ở trong tay một người tốt, người này thậm chí còn thích nàng ta, như vậy dĩ nhiên Bạch Mạc sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi để cướp lấy, nhưng nàng ta cũng sẽ không bỏ qua, cho nên thái độ với Vũ Văn mới có thể chuyển biến tốt đẹp hơn, phức tạp như vậy, chân nhiễm nhiễm nghe xong sững sờ, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý, đành phải gật đầu ghi nhớ. Lâm Ngưỡng rất kiên nhẫn mà cùng cô nói về tình cảm của Bạch Mạc và Vũ Văn một lần nữa, lại chú trọng nói ngày mai muốn quay phim một lần, Hoàng Long này thiết lập gần Bạch Nham Cung, cho nên phần diễn của Trương Nhiễm Nhiễm và Tân Dĩ Nguyên rất nhiều. Sáng mai cảnh đầu tiên quay chính là Bạch Mạc cho rằng Vũ Văn bắt sư phụ của mình đi, hai người có một cảnh đánh nhau ngắn, sau khi đánh nhau thì Vũ Văn đè Bạch Mạc lại giải thích, cuối cùng Bạch Mạc đáp ứng rời đi cùng Vũ Văn, đi tìm sư phụ còn có bành phóng. Lâm Ngưỡng nói, em diễn trước một lần cho anh xem một chút, chân nhiễm nhiễm đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi đến Bạch Nham Cung chắc hẳn là vì thiên thương thần công, nhưng đáng tiếc, thiên thương thần công không ở đây, trừ nó ra thì ngươi muốn cái gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần ngươi đem sư phụ ta bình an trở về bạch mạc tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận. Lâm Ngưỡng, chân nhiễm nhiễm cảm giác mình còn có thể, cúi đầu nhìn Lâm Ngưỡng, một lát sau Lâm Ngưỡng mới nói. Đúng là bên ngoài đã biểu hiện lạnh lùng với Vũ Văn rồi, nhưng lúc này Bạch Mạc có chút không cam lòng, không nên tùy tính như vậy. Trương Nhiễm Nhiễm đành phải diễn lại lần nữa, Lâm Ngưỡng giúp cô điểm xuống dưới một chút, cuối cùng Trương Nhiễm Nhiễm cũng có chút cảm giác, có hai nơi có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Đối với biến hóa về tình cảm của Bạch Mạc đoán chừng cuối cùng có chút chênh lệch, chờ bộ phận quay phim đi xuống, Trương Nhiễm Nhiễm nhìn thời gian đã qua một lúc rồi, Lâm Ngưỡng nói, xong rồi. Em ngủ sớm đi, Trương Nhiễm Nhiễm cảm kích đến không còn lời nào diễn tả, cảm ơn, thầy Lâm, hôm nay thật vất vả cho thầy rồi, ngày mai em sẽ cố gắng, tận lực không để thầy mất mặt. Lâm Ngưỡng kéo kéo khóe miệng, tiện tay vỗ đầu cô một cái, quay người đi ra, Lâm Ngưỡng mở cửa rời đi, đi chưa được hai bước, Trương Nhiễm Nhiễm phát hiện cửa đối diện lập tức mở, thăm dò một chút, chạm vào ánh mắt của Trương Nhiễm Nhiễm rồi nhanh chóng rời đi, đóng cửa một cái, Trương Nhiễm Nhiễm. Cậu ta đang làm gì thế, nếu nhớ không lầm, cậu ta cũng phải rời giường lúc 5 giờ đấy.